Kính chào chức vị đạo hiểu đến với tiểu đêm tính phòng tiên đạo kỳ truyền Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền nhân đạo kỳ nguyên Tác giả thân vẫn chỉ tiêm chương 105 Phệ Linh Thần Thông Trong mắt của Ngưu Liên Hoa Thì Ấn Độn của Bắc Linh như một ngọn lửa sáng trong bầu trời đêm vậy Thần hóa cầu vồng quang ảnh tựa như ảo mộng lé lên trong không trung, vội đuổi theo Bắc linh. Với y, mái tóc dài thì thắt lưng của Bắc linh phiêu tán trong không trung, cổ trắng thôn dài như tuyết ngọc. Nhưng khiến y động tâm nhất lại là khí chất yếu dị, nhìn thì ôn nhu thanh linh, nhưng nhãn thần thì lại vô cùng lạnh lùng. Miệng khẽ mỉm cười, anh Tuấn vô cùng, mị lực vô hạn, đuổi tới sau lưng, canh tay vườn già cố chạm tới mái tóc đen như thác nước đang phiêu tán trong không trung. Nụ cười thêm tươi, thế nhưng mới chạm vào sợi tóc Thì thân hình linh hoạt kỳ ảo của Bắc Linh Giống như mưa như sương tiêu tán trong không trùng Người lên hòa cả kinh, ý không ngờ mình lại bị mê hoặc như vậy Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên xuất hiện Quay đầu lại, chỉ thấy sâu lưng mình có thêm một người Chính là Bắc Linh Chỉ là giờ khắc này, Bắc Linh mặc trường bào đỏ như máu Mặt lộ hồng quang, tỏa ra cảm giác khát máu Chỉ thoáng quay đầu lại mà thôi Thì trong lòng của Ngưu Liên Hoa bỗng nhiên hiện lên suy nghĩ Không biết vì sao đứa tử này lại có thể biến hóa lớn như vậy Tuy khi nãy có chút lạnh sát Nhưng không khiến người ta cảm thấy bỏng giá Thế nhưng giờ lại khác hẳn Càng người dường như bị một luồng khi lưu kỳ lạ báo phủ Phòng vật như nằm ở trong một vùng không gian khác tính khi lực ở trên người trong trước mắt không gần tiêu thất đi rất nhiều Tâm niệm khẽ động, pháp lực vận chuyển Lại phát hiện ra linh khí của mình bất đi càng nhanh hơn Vội bấm độn các loại bí pháp Muốn ngăn cản việc này Nhưng nhiều nhất chỉ là ngước tụ lại một chút xíu mà thôi Không thể cản hoàn toàn lại được Chỉ là y không nghĩ tới việc bỏ chạy Lần đầu là vì không muốn đắc tội tiểu mỹ nhân Nhưng lần thứ hai là đánh nén Muốn mạo của ý Dù thế nào y cũng không muốn bị mất mặt Tay áo màu trắng vung lên Hòa diễm phô thiên cái địa bộ nhìn xuất hiện Thiếu đốt hư không Lao từ Bắc Linh Biểu tình của Bắc Linh không đổi Vô cùng tàn nhẫn Đôi môi anh đào khẽ mở Hòa diễm màu trắng biến thành một đạo hỏa tuyến, bị nàng hút vào trong miệng. Huy không trong thời khắc đó, phẳng phất như động lại, chỉ có Ngưu Liên Hóa cảm nhận được tinh khí của mình, đang trôi đi nhanh chóng. Ý biến sắc, trên người bao phủ bởi một lớp hồng quang, hóa thành một đạo cầu vòng bách thẳng lên cao, cuộn một vòng trên đầu Bắc Linh, rồi biến mất ở phía chân trời. Bác Linh có chút kinh ngạc, thần thông bản mệnh của nàng tên là Phệ Linh. Từ tên đặc biệt năng lực của nó là thôn phệ tất cả linh khí trên thế gian, vật luận là linh khí trong cơ thể, pháp thuật hay là linh khí ở trong pháp bảo trong nháy mắt. Pháp bảo được sử dụng nhất định là phải có linh khí ở trong đó, sau đó thông qua vật chứa đều câu thông thiên địa để tăng uy lực mà phệ linh thần thông có thể hút cả linh khí trong nháy mắt, khiến uy lực của pháp bào không thể phát huy rất được, cao tâm hơn một chút thì có thể biến pháp bảo thành một thứ phế vật. Không còn linh khí đỉnh cao thậm chí có thể nhất điểm Khiến gió nổi mây phun Khiến thiên địa vạn vật, sinh linh thất sắc Thần thông của Bắc linh Tuy chủ yếu là thôn phệ linh khí Nhưng vừa rồi có thể xuất tránh thủy hỏa Có thể phi thiên độn địa Lúc đầu thần thông không thể cách nào thôn vệ Mà cần phải im hơi lặng tiếng Áp sát tới bên cạnh người Ấn độn của nàng cực kỳ cao minh hơn nữa dù lúc lột xác Bị chiếu miền đánh lén cấm chế Rồi bị khu xử rất nhiều năm nhưng vẫn hết sức thanh tình, rất nhiều bí pháp của vũ tộc cũng bị nàng học trộm. Phần thần hóa ảnh thuật của nàng mới dùng cũng chẳng phải cao minh gì, nhưng lại rất quỷ dị. Dù là pháp lực có cao hơn nữa, thì cũng khó mà nhìn ra được. Là một thủ đoạn tốt để bỏ chạy bảo mệnh dù địch đánh lén. Trên vách núi lúc trước, khi Nghiêu Liên Hòa hóa thân tên cầu vồng tránh nàng đánh lén, nàng liền biết tù vi của người này tuyệt không dưới mình. Thần hóa cầu vồng lại là độn thuật nhanh nhất mà từ khi nàng xuất đạo tên này mới thấy được. Vì vậy nên dùng phân thân hóa ảnh thuật. Quả nhiên Ngưu Liên Hoa đã sớm sở xuất nên không nhìn thấu được. Nhân lúc Ngưu Liên Hoa thất thần, nàng xuất thủ đánh đánh. Cho dù đối phương có bí pháp thì cũng mất đi không ít linh khí. bạc linh đã bất thường thì Ngưu Liên Hoa lại càng bất thường hơn. Ngay sau khi thôn vệ thắp lửa, những tường sẽ đổ ra một trận ác chiến. Nhưng thật không ngờ Ngưu Liên Hoa lại bỏ đi Có thể cho rằng Ý bỏ đi là vì sợ mình Nhưng chỉ bằng thân hóa cầu vồng Đã đủ khiến y ở thế bất bại Đương nhiên Bắc Linh cũng không cho rằng Mình sẽ thua Nhìn hướng Ngưu Liên Hoa bỏ chạy Nên chẳng quan tâm tới nữa Vốn đang suy nghĩ về thái độ bất thường của mình Với Nam Lạc nên cảm thấy buồn bực Lúc này lại giảm được một chút hỏa khí Buồn bực tàn đi Lập tức nhớ thấy mục đích của mình Thân này nhóng lên một cái trong ngư không Biến mất vô tùng Đồn vạn núi, xuyên hư không Bay thẳng không ngừng tới cô Luân Sơn Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy bất khả tư nghị Vì đồn suốt đêm ngày Sau một tháng đã tới từ cô Luân Sơn Chỉ thấy núi non kéo dài vũ tận Và phòng như sóng lớn Tường vân từng đóa mờ ảo như tiên cảnh Cô Luân Sơn tái cực cùng Ta biết tìm ở chỗ nào đây Bác Linh nhìn cô Luân Sơn mạch chập trùng vô bờ bến Trong lòng không khỏi bốc lên từng luồng sát khí Thầm nghĩ Nam Lạc không cho mình phương vị cụ thể Thì làm cách nào mà tìm được thông huyền thiên sư kia Làm sao có thể cứu hắn được chứ Nàng đã quên mất Mình không chờ Nam Lạc giết cầu đã rời đi Tiến vào trong núi Dậm lên một con hội yêu hạch Hỏi thái cực cung ở đâu Hội yêu vô cùng kinh sợ Vội lắc cái đầu to khóc nức nở nói Tiểu yêu cả đời chưa từng ra khỏi núi này Chưa từng nghe nói tới thái cực cung Đại vương của các ngươi ở đâu Hắn có biết thái cực cung không Bác Linh hỏi Hồ Yêu vội đáp Ta không có đại vương Nhưng ở nơi này có rất nhiều tiền bối pháp lực cao cường Có lẽ họ sẽ biết Lúc này Bắc Linh mới cho Hồ Yêu dẫn đường Mà con Hồ Yêu này cũng vì muốn thoát thân liền dẫn Bắc Linh tới một sân động Của một con yêu quái có pháp lực cao nhất Trong lòng còn mong lữ nhân lệnh sát này Vị chủ nhân sân động giết Nó đã từng nhìn thấy chủ nhân sơn động này Đại chiến với người khác Cạt bày đá chạy, cuồng phong gạo thét Cả sơn cốc cũng rung lên bẩn bật Một con cựu mạng xuất hiện toàn thân xanh đen Thế nhưng nó hoàn toàn thất vọng Bởi cựu mãng pháp lực cao cường kia Khi vừa nhìn thấy nữ tử này Thì lập tức xoay người chạy sâu vào trong độc Thế nhưng mới xoay mình Thì đã không còn độc đại được nữa Rồi ngày sau đó lại giống như mình Bị đạp dính trên mặt đất Lại nghe Bắc Linh lạnh lẽo hỏi cùng một vấn đề Cựu mạng nói không biết Khiến Bắc Linh càng thêm bực bội Sát khí không đến được Lập tức muốn độc thủ Cựu Hãi vội nói Tuy ta không biết Thái Cực Cung ở đâu Nhưng ta nghe nói có một ngọn núi lớn cách đây chăm dặm về phía Tây Có người đã từng học Pháp ở Thái Cực Cung chương 106 Chân Giả Đạo Cảnh Từ Hà Sơn là một ngọn núi kỳ lạ Hợp với cái tên Từ phía xa nhìn vào giống như bị bao phủ bởi một lớp bầu tín Giống như cảnh thần tiên Trong núi có một yêu vương có yêu danh hiền hách Thế nhưng chưa ai nhìn thấy mặt nó Bởi mỗi khi xuất thủ thì cả bầu trời bị một đám mây màu tím bao phủ. Bật luận người khác sử dụng thần thông bí thuật gì thì đều không thể thấy được. Người trong đó là nam hay nữ nên được gọi là Tử Hà Yêu Vương. Tử Hà Sơn, Tử Hà Đại Vương nổi danh vì thần bí. Vài chục năm gần đây càng chưa một lần nào xuất hiện. Nhưng trên núi Tử Hà lại có một người bình thường xuất hiện. Y mặc một bộ lục bào. Y là lục tinh tử, không mấy người biết rõ thần thông của Y nhưng bởi vì y là người trên Tử Hà Sơn, nên các yêu vương quanh đó đều nề đề mặt y. Tử Hà Sơn là thật, Lục Tinh Tử cũng là thật, nhưng yêu vương đại hội thì lại là giả. Kể từ lúc Nam Lạc tới Lạc Linh Sơn chỉ rơi đi một lần, chính là lúc chém giết Kim Sa Đại Vương. Kim Sa Đại Vương lại có vài phần giao tình với Lục Tinh Tử. Sau khi bị Nam Lạc chém giết không bao lâu thì y tới táng hồn Sơn, lúc đó y mới biết Kim Sa đã bị chém giết rồi. Tìm những yêu quái bên cạnh kim Sa cho hỏi mới biết là bị một người có tên là Nam Lạc phóng ra một đạo bạch quàng chém giết, không có sức phản kháng. Nam Lạc dù có chút danh khí trong thiên địa, nhưng thuộc về tầng giữa, mạnh như đế tuấn thái nhất tổ vu sẽ không đặt hắn ở trong mắt. Còn những tiểu yêu tiểu quái thì sẽ không biết. Dù cô đã nghe danh, nhưng chỉ thoáng cái đã quên. Tấm mất của chúng chỉ dừng ở một ngọn núi, nên không biết tên của Nam Lạc. Tiểu yêu tiểu quái không biết Nhưng Kim Sa thì lại biết Dù vậy gã vẫn không sợ Bởi sau lưng gã có một lão tổ tông Thế cho nên dựa vào tu vi tiên thiên trung kỳ của mình Mà gã đã được là một yêu vương Người khác đều nở mặt lão tổ tông của gã Nên mới không chiếm núi cướp linh mạch Nam Lạc không biết Kim Sa có điều vị hiển hách gì Cho dù biết thì vẫn cứ giết tại vu hắn còn dám giết Yêu tộc của lão tổ tông cũng đã giết rất nhiều Thêm một tên thì có đáng là gì đâu. Kim Sa còn chưa kịp nói ra tên lão tổ tông thì đã bị chém giết. lúc chết còn đang suy nghĩ kẻ này là sao lại có thể làm được, còn không cho người khác nói hết câu. Lục tinh từ không chỉ nghe tới tên của Nam Lạc, thậm chí còn biết rất nhiều về giám thiên tinh quân. Biết Nam Lạc là người lại càng cảm thấy không thể tin nổi ở nữa còn cảm thấy hứng thú đối với yêu nguyệt kính, có thể chiếu khắp thiên địa cạn khôn. Năm đó Nam Lạc giúp phục Hy Không phải mang tiếng là công chủ nhân tộc Lại đi là điện tử của người khác Đã nói rằng hắn có một kính Có thể chiếu khắp thiên địa cản khôn Không biết vì sao mà lại lưu được truyền trên thế gian Dù có nhiều người cảm thấy đó chỉ là bộc phép Nhưng vẫn có rất nhiều người Muôn trồng thế cái kính này Lục tinh tử chính là một trong số đó Bởi y có một thần thông tên là Nguyệt Ảnh Thuật Có thể ẩn thân dưới ánh trăng Chỉ cần có nơi mà ánh trăng chiếu tới Thì thân thể có thể đi theo Nếu như không phải phụ thuộc vào ánh trăng, thì nguyệt ảnh thuật tuyệt đối có thể coi như là thiên hạ đệ nhất ẩn thân thuật. Ảnh nguyệt thuật có thể coi như là một phương pháp dùng thái âm tinh lực, chỉ là điều kiện tương đối hà khắc, cần phải có ánh trăng sáng rõ, thái âm tinh lực phải nồng nặng, bao phủ thiên địa mới có thể dùng được. Cũng bởi vì điều kiện sử dụng quá hà khắc, nên thì mới thông qua nguyệt ảnh thuật tạo ra kính độn thuật. Kính độn thuật tuy có hạn chế là linh tính của gương, nhưng vẫn có thể đảm bảo được tính quỷ bí, vô hình và cực kỳ nhanh của độn thuật. Cho nên khi nghe nói Nam lạc có một cái kính có thể xét thiên địa càn khôn thì y đã động tâm, nghĩ rằng nếu mình có một cây kính như vậy, chẳng phải là có thể hoàn toàn thay thế nguyệt ảnh thuật sao, có thể tùy ý sử dụng thân theo bóng sáng của kính đi khắp thiên địa. In đổi nên lòng tham đối với yêu nguyệt kính, nhưng lại cực kỳ cố kỵ với danh đầu của năm lạc. Có thể thoát thân trong tay của hai vị đại vù tiếng tâm lừng lẫy Thì không phải là người bình thường có thể so sánh được Tuy chưa từng nhìn thấy chiến kỹ của hình thiên và hậu nghệ Nhưng vẫn có thể so sánh với mình Thầm nghĩ rằng nếu mình bị vây giết Thì không thể nào thoát được Chỉ khi là ánh trang ở khắp nơi Sử dụng nguyệt ảnh thuật để độn tàu Còn nếu dùng kính độn thuật Thì không chắc chạy nổi Một mình thì không dám động thù với Nam Lạc Quân hồ còn có bắc linh Sát tính cực nặng Ngoại trừ danh tính tọa hạ ma tướng Bắc Linh Của thiên đình đệ nhất tinh quân Thì y chẳng hay biết gì về nàng cả Mà ngoại nhân thì lúc nào cũng gọi nàng Là ma tướng Bắc Linh Cho nên y mời lão tổ tông của Kim Sa Là Kim Quang Đạo Nhân tới Không ai biết xuất thân của Kim Quang Đạo Nhân Nhưng dựa vào bản thể của Kim Sa mà đoán Hàn lão cũng là một loại thảo mộc Đắc đạo thành cây Bởi Kim Sa chính là một cây Kim Sa đằng hóa hình Hai người hợp kế Nhưng cảm thấy còn chưa ồn thỏa Phải mời thêm yêu tộc tới nữa, việc mời các bàng hữu tin cậy mà pháp lực cao cường cũng mất tới vài năm. Tập hợp lại cùng một chỗ, cũng phải tranh đánh rắn động cỏ, nên vẫn âm thầm quan sát cho tới một ngày, phát hiện ra Bắc Linh từ lâu rồi không xuất hiện, liền phái một con chim khách vào trong núi tìm hiểu. Sau đó là trang cảnh bái sơn, cũng chỉ để tham thính hư thực, để biết Bắc Linh có rời núi hay không, để viết vì sao năm lạc chưa từng rời núi. Sau khi do thám xong biết được Nam Lạc chỉ còn lại một mình Lại vì tu luyện thần thông nhầm lối mà suýt chết Không thể nhúc nhích Liên trở nên vui vẻ Thương nghị hồi lâu Một người muốn yêu quyệt Một người muốn thanh nhàn kiếm Lục tình tử rất tự tin vào bản lĩnh của mình Tuy cảm thấy mình không nhất định Có thể thắng được Nam Lạc Nhưng lại nhìn ra được thân thể của Nam Lạc Quả là có chuyện thật khí thức như có như không rất giống với việc sắp vẫn lạc Trong mấy ngày chuẩn bị này Lại phát hiện ra trên lạc Linh Sơn Mỗi khi đêm về Thì trong núi sẽ hiện lên một cái gương Bị bao phủ ở trong ngũ sắc quang thải Trong mắt của tiểu yêu tiểu quái Thì nó rất giống ánh trăng Nhưng dưới ánh mắt của họ Thì đó là một cái gương Tình trạng này khiến cho kế hoạch của họ Bị kim quang đạo nhân ngất lại Lão đứng dưới bầu trời đêm Chỉ vào quang mang của yêu quật kính nói Chỉ sợ chúng ta đều bị nắm lạc lửa Chỉ bằng thủ đoạn dung hợp thiên địa này thì hẳn là chỉ có người thuộc đạo cảnh mới làm được. Đạo cảnh chính là đạo cảnh trong tiên thần đạo thánh tứ cảnh mà Yêu Sư Côn Bằng đã nói sau. ta Nghệ nói đạo cảnh trong thiên địa cực ít, thánh cảnh lại chỉ có một người là thượng đế. Nam Lạc mới tu hành được bao lâu, làm sao có thể bước vào đạo cảnh được? Lục Tinh Tử Kinh Nghi nói, Kim Quang Đạo Nhân giải thích, Yêu Sư Côn Bằng Di Bất Chu Sơn từng nói khi một người tu luyện đại đạo thích cùng cực, Tiến thêm một bước nữa lĩnh hộ thêm một đại đạo khác Thì có thể bước vào đạo cảnh Cách phán đoán này duy trì của mình là biết được Nhưng người bước vào đạo cảnh có một thủ đoạn mà những người khác không có Chẳng lẽ là dung hợp thiên địa? Lục Tinh Tử vội hỏi Không sai Đạo cảnh đã không còn giống như thần cảnh tu luyện một hoặc vài loại đại đạo nữa Mà chính là chậm rãi dung hợp bản thân vào bên trong thiên địa đại đạo Cuối cùng bước ra đại đạo của chính mình Đó là Thánh Đạo Lẽ nào hắn ta thực sự bước vào đạo cảnh Chúng ta nên dừng tay sao <cười> Dừng tay Làm gì có chuyện như thế được Kim Sa Tiểu Tử Tuy không nên thân Nhưng rất hiếu thuận Nào có thể để cho người ta mặc tình chém giết Lão Phú có thể xác định Đạo cảnh của người này Không phải là đạo cảnh chân chính Có lẽ hắn còn chưa bước ra một bước sâu cùng Lại có thể là đang tu luyện một loại bí thuật Hoặc là thần thông nào đó <cười> Ta nói rồi Hắn mới tu hành được bao lâu Làm sao có thể bước vào được đạo cảnh chứ Bao giờ chúng ta động thủ Đừng vội Lão phu có một bằng Hiếu Cố thủ giết con với người này Ba ngày trước lão phù đã phái người truyền tin Mấy ngày nữa hắn sẽ tới Thếp một người thêm một phần thắng Tuy người này chỉ là giả đạo cảnh Nhưng dựa vào việc yêu nguyệt kính Đã dung hợp cùng với một phương thiên địa Thì thần thông tuyệt đối không tầm thường <cười> Người yên tâm đi Lão hữu của ta chỉ cần mạnh hắn Những thứ khác chẳng bận tâm Đương nhiên Ta tin tiền bối rồi Đại vương nhà ta có nói với ta rằng Pháp lực của ngài không chỉ tinh thâm Mà tâm tình còn trong sáng Làm người chân thật Kim quang đạo nhân cười lớn Với những lời của lục tinh từ thì không hề có ý kiến gì Chỉ là nhìn về phía Quang vận ngũ sắc của yêu nguyệt kính Hơi hơi xuất thần chương 107 Thanh Thanh Quang vận ngũ sắc ở trên yêu nguyệt kính Là một loại biểu hiện của việc dung hợp ngũ hành đại đạo Không tuyên thấu triệt ngũ hành đại đạo Vật tài có thể tự thành Một vùng không gian Quang màng lướt qua Thì dù có là đông hoàng thái nhất Cũng bị nhốt ở trong vùng không gian ngũ hành đó Nhưng không phải mỗi người tu luyện ngũ hành đều cũng sản sinh ra một dạng thần thông Từ lúc được khổng tuyên cấp cho Ngọc Giàn tới bây giờ dung hợp linh bạch núi non Thì Nam Lạc mới có nhận biết toàn diện về ngũ hành đại đạo Có thể nói bây giờ Nam Lạc đã lên núi rất cao rồi Quay đầu nhìn xuống đương nhiên có cảm giác rời khỏi sức mù dày đặc Bên ngoài thế cuộc Thần thông của khổng tuyên là dùng ngũ hành tạo thành thiên địa của mình Quy tắc của thiên địa ngũ hành kia rồi ý nắm giữ Còn Nam Lạc học tập dựa vào Ngọc Giản bắt đầu Lại nhập môn ở hành thổ Trước chỉ ngộ được khi chất trẩm ngưng Nặng nề Cho tới khi ở trên bất tru sơn Cùng với Khổng Tuyên và Trúc Dung Chiến Đông Hoàng Bị ngũ hành không gian của Khổng Tuyên bao phủ Khiến hắn chân chính hiểu được ngũ hành đại đạo Ngay thế khắc đó Hắn chính thức mò được môn đạo Ngũ hành của Khổng Tuyên Ngũ Thải Quang Màng trên yêu nguyệt kính Có thể nói là một lần dung hợp Của Nam Lạc với ngũ hành đại đạo Tới tận lúc này Nam Lạc vẫn có lĩnh ngộ ở tầng thấp Nhân cơ hội này suy nghĩ cẩn thận dung hợp Để xem có thần thông thủ đoạn gì hay không Đương nhiên là có cả việc tham khảo tư tưởng của thái âm tế thần quyết Nếu không chỉ dựa vào một mình Nam Lạc Thì còn không biết phải đợi tới năm tháng nào nữa Hắn dung hợp sự học đạo Pháp Tìm cách thoát thái âm thần bi Thì Bắc Linh lại sát khí đằng đằng trong cô luôn Sơn Tìm thái cực cùng Còn cử mãng đường lớp lo sợ Nói muốn dẫn đảng đi Bạc linh sát khí đằng đằng nói Bớt nói nhảm lại, chỉ đương Thành hắc cử mãng theo thói quen định lè lưỡi Thì bột một tiếng Cảm giác áp lực ở vị trí bày tất kia tăng vọt Vội vàng xin tha Nói thẳng hướng thầy qua 29 ngọn núi Trong khoảng trăm dặm Có thể nhìn thấy một cái hồ đen sâu Hồ đó là động phù của huyền thủy lão tổ Chính là nhà của tiểu yêu Cử mãng rắn đầu ở trên mặt đất vội vàng nói Giật lời liền cảm thấy nhẹ bẫng thì ra Bắc Linh đã bỏ đi Cử mãng ngẩn ngơ Không ngờ rằng mình lại vô sự Tới đột nhiên đi vội vã Hồ Yêu cũng không ngờ tới kết quả này Đó lúc trước muốn Bắc Linh và cự mãng đại chiến Cho hả giận Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược Liền thâm nhủ lúc Bắc Linh rời đi Thì hẳn là tiện chân sẽ đạp bẹp cử mãng là một lần nữa làm ngoài dự kiến Hồ Yêu và cự mãng đối mặt Mắt hiện dấu hỏi chấm Cành này duy trì tầm 45 giây sau đó Hồi yêu phản ứng lại trước Vội quét người bỏ chạy Mà cự mãng nhìn thấy hồi yêu chạy ra khỏi rừng Thì hơi sừng sốt Lập tức giít lên, giận dữ nói Đặc lắm, dám hại mãng tổ của người Nếu ta không rút sừng người Thì ta không phải là mãng tổ Mãng tổ Ta có một người anh em ở phía bắc của núi Người có thể đi rút sừng hắn được không Trong rừng cây vang lên Tiếng hồi yêu đáp lại Thành hắc mãng dựng thân lên Chui vào trong rừng Tiếng chim bay toán loạn Bớt xàm, ngoan ngoãn nằm lại Thì sẽ bớt thống khổ hơn Bác Linh đảo biết sau khi mình đi Thì nơi đó lại xảy ra chuyện như vậy Cứ nhằm về phương Tây mà phí đột Qua được hơn 29 ngọn núi Qua lại thấy được một cái hồ sâu Trên hồ phủ một lớp sương trắng Nguyên thủy lão tổ tựa đầu ở gần hồ Tựa hồ như đang nhìn cảnh trời Từ xa đã thấy được Bác Linh chạy tới Nhưng chẳng buồn quan tâm Mỗi ngày không 10 thì cũng 8 người bay qua Nhưng sau đó liền cảm thấy kỳ quái Bởi vì ánh mắt của bác Linh Rơi vào trên người nó Rồi không rời đi nữa Trực giác nói cho nó biết Nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm Hơn nữa nữ nhân này lại còn nhầm mình mà bay tới Mặt thấy muốn hạ xuống Một cảm giác sợ hãi khó giải thích nổi lên xuất hiện Vội phi người lên điều khiển một cơn yêu phong Bỏ chạy về phía tây Mới bay được một chút Lên quay đầu nhìn lại Phát hiện ra nữ tử lạnh sát dọa người Đã tới sau lưng trong lòng quýnh luyện Há miệng hét Thành thánh sư tí có người tới diệt môn Bạc linh nghe được huyền thủy lão tổ kêu lớn Trong lòng gần ra Đột nhiên nhớ tới một người Khóe miệng nhách lên Lộ ra nụ cười mỉm Mặc cho huyền thủy lão tổ bỏ chạy Trong sân cốc xa xa Đột nhiên truyền ra một giọng nữ thành thủy Huyền thủy ngươi lại đi học trộn pháp thuật Của người khác à Huyền thủy lão tổ vội quay đầu nhìn bác linh, vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, nhìn khuôn mặt lạnh sát của nàng, thậm chí cả khóc cũng không dám. Vội cãi trả, thành thành tỷ ta không dám. Đã khi nói chuyện, đã đi tới trong sơn cốc, bác linh lướt mắt nhìn qua, lập tức nhìn ra vùng núi này tuy không có khí độ hùng hồn tráng lệ, nhưng lại tú lệ u tính. Thế hướng vào trong, tự thành một vùng không gian, trung tâm là sơn cốc, sương trắng mờ ảo bác phủ khắp nơi. Bác Linh không khỏi nghĩ, một linh mạch tốt như vậy mà lại không có đại thần thông giả nào chiếm lấy. Nàng nghe Nam Lạc nói việc học đạo ở trong thái cực cung, nhưng hắn chưa nói với nàng rằng hắn từng tới thái cực cung giúp khổng tuyên hỏi chuyện. Lúc Bác Linh rời đi, Nam Lạc vốn định nói ra nhưng nàng chẳng thèm đợi hắn. Lúc này huyền thủy lão tổ đã chạy vào bên trong sơn cốc. Miệng Bắc Linh treo một nụ cười nhạt, thế nhưng trong mắt của huyền thủy thì nó vô cùng lạnh lùng. Nó không khỏi lên tiếng nói Thành thanh tỷ mong ra đây Lần này ta không đi học trộn thuật pháp của người khác đâu Một bóng xanh giống như làn khói Từ một cây hoa mai ở trên vách động không xa Bóng xanh hiện hình là một thiếu nữ 18-19 tuổi Khuôn mặt khả ái Vày áo màu xanh Hai bím tóc thả dài trước ngực Một bím có gắn đồ trang sức hình cái lá Nàng vừa ra Cũng chẳng buồn quan tâm tới chuyện gì Hai tay phất lên Làm bộ muốn đánh huyền thủy lão tổ Huyền Thủy lão tổ đã biến thành người nhưng chỉ khoảng 16-17 tuổi. Mặc một bộ quần áo hấp bạch lẫn lộn. Nhìn nữ tử mới hiện thần đã định đánh mình thì liên tục lui ra sau, vội nói Thành Thành tí lần này ta thật sự không học trộm thuật pháp của người khác tự nhiên đang muốn giết ta. Lúc này Thành Thành mới quay đầu nhìn Bắc Linh vừa liếc mắt lại quay về phía Huyền Thủy. Nồi giận nói Vậy mà ngươi lại dám nhìn lén người ta tắm Ngươi xem ta trừng phạt đây Huyền Thủy kêu lớn Ôm đầu ngồi trồm hỗm trên mặt đất Thầy Thanh thành vùng lên rồi lại đột nhiên rụt lại Quay vụt người Vày áo xanh tung bay trong gió Đối mặt với bác Linh đang lưu lượng trên không trung Một tài hữu ý vô tình Vỗ trang sức màu xanh lá ở trước ngực Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bác Linh Bác Linh vốn cười mỉm Nhưng sau khi nghe được câu Nhìn trộm người khác tắm của Thanh Thanh Thì sắc mặt lập tức phát lạnh Ánh mắt lạnh lẽo lé lên trong mắt Một lúc sau đột nhiên nói Thái cực cung ở đâu Ngươi là ai? Vì sao biết thấy cực cung? Thanh Thanh vặn phần cảnh giác Trong bắt nàng, đưa từ này Dù không cần phải nói gì Không cần phải làm gì Thì cũng tỏa ra một cảm giác nguy hiểm Nàng để một tay ở sau người Tạo một thủ thế với huyền thủy Rồi bấm đảo quyết Bạc Linh cũng không quan tâm tới lời phản vấn Của Thanh Thanh Mà nhìn khe đá một lúc Rồi nhàn nhạt, nhạt nói Nơi này là căn nguyên của một vùng sơn mạch Lại chỉ có một con tiểu yêu xà ngươi Cùng với một gốc hoa mai còn chưa hóa hình Dựa vào các người thì không thể chiếm được Chỉ khi nơi này còn có một người khác <cười> Ta đoán thấy cửa cùng hẳn là ở nơi này Người giúp cuộc là ai? Thanh Thanh dùng bàn tay đang vuốt tóc Tháo trang sức màu xanh xuống Khẽ dùng bộ cái Trang sức liền biến thành một chiếc quạt sách nhỏ Bạc Linh nhìn trạng thái của Thanh Thanh Đột nhiên dẫn gương mặt già cười khẽ Thân hình hơi động Liền xuất hiện ở bên cạnh gốc hoa mai ở Trên vách đá Ngồi xuống thật nhẹ, chậm rãi nói. Người không biết ta cũng không quan trọng, ta chỉ hỏi người. Có còn nhớ người đã từng ngồi ở trên tảng đá này, ngày đêm tụng kinh? chương 108, Phiên Thiên Quần áo ở trên người Bắc Linh tại thời khắc này đột nhiên như mộng ảo, phai nhạt thành bầu trắng thuần khiết, mái tóc dài tựa như thác đổ xuống vách đá xanh, mặt nhìn về phía gốc hoa mái đang kết nụ. Phòng phất như thể hội cảm giác của Nam Đạc năm đó xếp bằng tại nơi này, cao giọng đọc Hoàng Đình Kinh. Giờ khắc này, nàng lại có vẻ vô cùng linh hoạt, kỳ ảo, tựa như tinh linh ở trong núi, lại tựa như tiên tử ở trong hoa. Thanh Thanh cảm thấy được sự biến ảo trong khí chất của nàng, thầy nghe được những ngôn từ lạnh lẽo kia, nhưng trong lòng lại run lên một cách khó hiểu. Năm đó, nàng còn là một con tiểu thanh xà, sinh tồn một cách vất vả trong núi, dè dặt trốn đông trốn tay. Cho tới khi gặp được Nam Lạc, trốn dây vách đá nơi Nam Lạc ngồi, lắng nghe đạo, tư tưởng vốn mơ hồ không rõ, đột nhiên trở nên thanh minh. Cho tới một ngày nàng cảm thấy mình nên báo đáp Nam Lạc. Trước đạo nghĩa chẳng thể trùn bước, liền đi trộm một cái gương xanh của yêu vương. Nàng không biết gương kia là tiên thiên linh vật, chỉ biết rằng mình phải làm gì đó. Càng nhận Nam Lạc là sư tôn, tuy Nam Lạc chẳng thừa nhận, nhưng không quan trọng, đang thừa nhận là được. Nằm lạc đột nhiên rời đi Tiêu thất vô tung vô ảnh Nàng tìm kiếm khắp nơi Đi tới nơi sư tôn từng ngồi vô số ngày đêm mà chờ đợi Cuối cùng có một ngày người đã trở về Đặt cho mình một cái tên Thanh Thành Tuy trước đó nàng tự gọi mình là Tiêm Tiêm Nhưng kể từ ngày đó Nàng tên là Thanh Thành Đêm đó là đêm mà nàng cao hứng nhất Bởi sư tôn đã truyền đạo Pháp cho mình Còn cả Pháp quyết luyện khí Tuy không mở miệng nhận là sư tôn của mình Nhưng không có phủ nhận Chỉ thế thôi đã đủ khiến cho nàng hài lòng Chỉ có điều duy nhất Đó là có rất nhiều người trốn ở trong bóng tối Ngay trộm sự tôn truyền đạo Người đã biết nhưng không đuổi chúng đi vượt quá về sau nàng cũng hiểu vì sao người không làm vậy Sau đó lại xảy ra một chuyện Khiến nàng vô cùng khó chịu Đó là nhìn sư tôn của mình quỳ gối ở đó Quỳ lại thấy cờ cùng đã tiểu thất Hỏi những điều khó hiểu Cho tới ba ngày sau Gió tuyết khắp trời lại cưỡi một con thần điều lập lè kim quang bay đi Đuổi không kịp, gọi không tới Từ ngày đó tới nay Đã nhiều năm qua đi Về sau còn nhiều lần nghe được tên Nam Lạc Nhưng cũng không dám tin rằng Những việc đó là do sư tôn mình làm Cho tới lúc này Cuối cùng đã xác thực được tin tức thành thành hít vào một hơi thật sâu Nhìn bóng lưng của Bắc linh Chịu đựng cảm giác ghen tuông này lên trong lòng Nói vội Tương nhiên nhớ rõ Người là sư tôn của ta Năm đó sư tôn ngồi ở chỗ này truyền đạo cho ta Sư tôn bảo ngươi tới đây sao Vì sao ngươi lại không tới Trong giọng nói của Bác Linh Thành Thành có thể nhận ra nữ tử này Quen biết sư tôn của mình Ở nữa quan hệ tuyệt không bình thường Sư tôn của ngươi sao Hắn còn đang chờ sư tôn của hắn tê cứu mạng Lời của Bác Linh rất quái dị Tựa như cố gắng chọc tức vậy Tuy Thành Thành có cảm giác này Nhưng vẫn kinh nghi hỏi Sư tôn của ta bị thương sao Ngươi không nói cho ngươi biết thái cực cùng đã biến mất nhiều năm về trước sao Bạc Linh nghe thấy Thành Thành nói vậy Đột nhiên đứng lên Cước bộ khẽ động Lập tức biến mất ở trước mắt Thành Thành Lạnh lẽo nói Biến mất? Thật sao? Không đợi Thành Thành đáp lời lại nàng nói Nơi này là căn nguyên của linh mạch Chỉ bằng người thì làm sao có thể chiếm được Thái cực cùng nhất định còn ở đây Năm đó sư tôn của ta quy ở nơi này ba ngày ba đêm Chỉ để hỏi một câu nhưng không được Người không biết sao Thành Thành nghi hoặc hỏi Quạt xanh trong tay khẽ phép vầy Nhưng lại tỏ vẻ phòng ngự Nàng thầm nghĩ Nếu là ả quen biết sư tôn Mà người lại gặp vài chuyện Thì không thể không nhờ nàng tới gặp sư tổ Không thể không nói cho nàng biết nhiều năm Trước thái cực cùng đã biến mất Thế nhưng nếu à không quen Thì sao lại biết nhiều chuyện như vậy Bạc Linh nghe được những lời của Thanh Thanh Nhưng chẳng thèm để ý Thần hình khẽ động như xuyên qua không gian Sương trắng bao phủ Nhưng bị thổi bay lên Tốc độ cực nhanh Khiến Thanh Thanh có cảm giác khiếp đảm Đuận thuật của nữ nhân này thật cao minh Thanh Thanh thầm nghĩ Ả và sự tôn suốt cuộc có quan hệ gì Vì sao vừa nghe thấy được Việc thái cực cùng tiêu thất rất nhiều năm Thì lại kích động như vậy Khi Thanh Thanh còn đang suy đoán Thì thân đảnh của Bắc Linh lại đột nhiên chớp động Rồi xuất hiện ở trên bầu trời sơn cốc Một bộ quần áo trắng Giờ đã biến thành hồng sắc y bảo Trong mắt mơ hồ có hồng quang Thời khắc này sát khí của nàng tuôn trào Trong mắt của Than thậm chí còn đến mức yêu dị điên cuồng. Khi thấy cặp môi đỏ mọ khẽ há, trong sơn cốc phong vần thật sắc, sương trắng như sông lớn vỡ đi trào về phía Bắc Linh, thế nhưng sương trắng tựa như vô cùng vô tận, không thể nào thôn vệ sạch sẽ được. Đột nhiên Bắc Linh mở miệng nói, Thông Huyền, đồ đệ của người sẽ chết, Nam Lạc sẽ chết, người không đi cứu hắn sao? Thông Huyền, có phải người sợ đế tuấn cho nên không dám đi không? Thông Huyền, người đi ra mau, Nếu không ta sẽ giết sạch toàn bộ sinh linh trong núi Tất cả tội nhiệt đều do người gánh chịu Bộ hồng sắc pháp bao như muốn nhỏ máu Mài tóc đen kịt phiêu tán trong gió Khiến bác linh cực kỳ ma mị Trong lòng thanh thanh cả kinh Nữ tử này sao lại như vậy Một khắc trước còn linh hoạt kỳ ảo Giờ lại khát huyết điên cuồng Trong lúc ngạc nhiên Thì đã có những cây cỏ vì mất điều linh khí Mà biến thành khô vàng Thanh thanh kim không được lớn tiếng nói Đây là nơi sư tôn tu đạo Không được sang bậy Câu nói trong lúc nóng ruột Không nghĩ rằng lại khiến Bác Linh ngừng tay Bác Linh quay đầu lạnh lùng nhìn thanh thanh Một lúc sau đột nhiên thì Thảo tự nói Đúng Ta chỉ giúp hắn truyền tin Bây giờ tin đã đưa đến Sư thuân hắn chẳng muốn cứu hắn Thì việc gì liên quan tới ta chứ Ta còn phải tiếp tục sao Nghĩ tới đây bạc Linh lại có chút mở mịt Cái cảm giác buồn bực từ lúc biết Nam Lạc Bị nhốt ở trong thái âm bì Vẫn chưa hề biến mất mà ngược lại Càng lúc càng mãnh liệt Đúng lúc này trên bầu trời Truyền tới một thanh gầm chính khí Người nào dám nói Muốn giết sạch si linh trong núi Còn bắt người khác gánh tội thay Bác Linh quay đầu nhìn qua Chỉ thấy một kẻ mặc đọng bào vàng hơi đỏ tóc búi cao sâu đầu Tinh thần phấn chấn Y tuy hỏi những nhãn thần lại nhìn chăm chăm vào Bác Linh Hiển nhiên đã xác định được Những lời này của nàng Vừa nhìn thấy người kia chính khí lẫm nhiên Cảm giác buồn bực lệ cảm dâng lên Trong lòng kim không được thầm nghĩ Đây chẳng phải là ta làm sang làm bậy Mà là có kẻ tới khiêu khích mình Lạnh lùng chắp tay nhìn đạo nhân Mặt không biểu tình nói Là ta Thì làm sao Vạn vật có linh hồn Người hái lại có thể ý vào thần thông Mà cướp đoạt sinh mệnh kẻ khác Nếu có một người có thần thông cao hơn người Chẳng hỏi quyên do Muốn đoạt mệnh người Thì người có cảm tưởng gì Thành ngầm của đạo nhân đường hoàng Thần thái uy nghiêm <cười> Muốn đoạt mệnh ta sao Chỉ cần đủ bản lĩnh Thì làm gì cũng được Không đủ Bị người giết thì có thể trách ai Đạo nhân kia Người cho dần thần thông cao minh hơn ta Nên muốn thấy những cái cỏ kia ra mặt sao Bắc Linh tùy tính cách bộc trực Vì hoàn cảnh mà tin phụng Việc mạnh được yếu thua Nhưng không có nghĩa Nàng là kẻ ngu rốt Chỉ biết động thủ Một câu nói kia Đã biến biện luận đạo đức Thành tranh đấu thực lực Xem ra người rất tự tin Cũng được Trước cho người biết như thế nào là thiên ngoại hữu thiên Xem pháp báo của ta Báo phủ trời đất Thần hình của đạo nhân bất động Tay phải hướng một ngón tay lên trời Một tiểu ấn màu vàng xuất hiện Khẽ xoay tròn Chào nháy mắt biến thành một viên đại ấn To như một ngọn núi nhỏ đè xuống bắc linh Cường đại mãnh liệt Lại đường hoàng công chính Khi người ta có cảm giác chẳng thể né tránh Dưới đại ấn có hai chữ huyền ảo Phiên thiên Trường 109 Vây giết Buổi tối không trăng, sao trời lác đác Trên bầu trời lạc linh sơn lại có một vầng trăng nhỏ nhô linh Mỗi thải quang mang đã có xu thế dung hợp lại Không phải là tích biệt như lúc ban đầu nữa Từ khi Bác Linh rời khỏi đây đã được nửa năm mà chưa thấy trở về ngoài trừ một nỗi nhớ khó hiểu ra Thì Nam Lạc lại chẳng thể làm gì khác Hắn không lo Bắc Linh sẽ gặp nguy hiểm Bởi vì trong mắt của hắn Dù Bắc Linh chẳng phải là đỉnh cấp ở trong thần cảnh Nhưng bản lĩnh quỷ bí vô cùng Khiến người ta khó lòng phòng bị Nếu nàng muốn trốn không ai có thể cản được Tuy nằm lạc không cho rằng nàng Có thể tự tung tự tác Trước đạo cảnh hoặc là thánh đạo Nhưng độ thuật của nàng Quả là có chỗ độc đáo, quỷ bí khó giò Thiên địa tĩnh lặng Vô số sinh linh thổ nạp tinh hoa của sao trời Mà tại một sơn mạch Ở phía nam cách bất chú sơn 3.000 dặm Lại có một cây gương như trăng mà trăng phải trăng Tản ra ánh sáng ngũ sắc ôn hòa Đương nhiên trong thiên địa này Người có thể nhìn ra được mặt gương đã không nhiều lắm Bầu trời lạc linh sơn Tuy không phải sáng như bắt ngày Nhưng trong trời đêm lại cực kỳ bắt mắt Đột nhiên Một đám mây hóa thành cự trào Lặng lẽ xuất hiện ở trên bầu trời lạc linh sơn Cự trào khổng lồ Nhưng lại không có khí phô thiên cái địa Mà là có cảm giác nén nút Đành lén thường thường đều là nhằm vào lúc Đối phương không phòng bị Mà mình thì lại toàn tâm toàn ý Cựu vân thủ xuất hiện trên bầu trời lạc linh sơn Vô cùng to lớn Cơ hội như che kín cầm một nửa lạc linh sơn mạch Cựu vấn thủ đến kịt Còn bà cái móng vừa xuất hiện Lập tức bao lấy yêu nguyệt kính Thiên địa nhất thời u ám Một lúc sau trong vùng tối của lạc linh sơn Đột nhiên truyền ra một thanh âm kinh ngạc Tiếng kêu kinh ngạc này đánh vỡ màn đêm yên tĩnh Một đạo quang mang đâm thùng hát ám Ban đầu chỉ là một đạo kiếm quang Sau đó càng lúc càng mạnh Trọc thùng một lỗ trong bóng tối Hãy sau đó yêu nguyệt kính một đợt nữa xuất hiện trên bầu trời, hoàng bàng như trước. Thế nhưng cựu vân hắc thù lại tiêu tán, thành một đám khói ở trong không trung, chậm rãi phai nhạt thành hư vô, giống như chưa từng phát sinh bất cứ điều gì. Cựu vân thủ theo gió mà tới, chè lấp ánh trắng giới khắc này lại theo gió mà đi. Tiếng kêu kinh ngạc còn phẳng phất như con luồn quần ở trong không trung. Tại Lạc Linh Sơn, Tiều Hồng Điều và tiểu Thánh Điều, vốn chố ở trong tổ lọng yên tu hành, Chúng vốn đã quen với vầng trăng trên bầu trời Trực giác nói cho chúng nó biết Đó là bảo bối của vị bất động đại vương kia Lục Nam Lạc và Lục Tinh Tử nói chuyện Thì Tiểu Hồng Điều cũng ngờ đó Trong lòng nó cảm thấy đã có chuyện xảy ra Còn suốt ruột nhắc nhở vì đại vương chẳng có lòng cảnh giác kia Thế nhưng đại vương vẫn chẳng thèm để ý Về sau, càng nghĩ nó càng cảm thấy sẽ xảy ra đại sự liền mang Tiểu Thanh Điều Đổi vài cách tổ Cho tới tìm được vách đá bí ẩn này Có như là ổn định Trong lòng thầm nghĩ tùy đại vương truyền cho mình một thiền pháp quyết tu luyện Nhưng mình đã nhắc nhở hắn Coi như là hoài vốn Từ nay về sau không ai nợ ai Vì vậy liền có thể an tâm tu luyện Chỉ là mỗi khi nhìn thấy yên nguyệt kính trên bầu trời Thì trong lòng không khỏi than Đại vương mình thật không có nhãn lực Lại càng không có cảnh giác Không hiểu sao có thể sống được tới lúc này Rất nhiều ngày trưa qua Cuối cùng cũng không ngoài nó sở liệu Phiền phức cuối cùng cũng tới Ngằng cái đầu màu hồng khéo léo Nhìn cự vân hắc thủ vô thành vô tức vô tới Sau đó lại bất động thành sắc và tán đi Trong lòng không khỏi thầm nghĩ Hóa ra đại vương có bản lĩnh thực sự Thảo nào chẳng chút hoàng sợ Chỉ là cái vẻ kiêu ngạo này Không phải sẽ đưa tới càng nhiều địch nhân sau Vô luận ra sao Tiểu hồng điều Đều cảm thấy vì đại vương luyện thần thông ra tình trạng này Không nên kiêu ngạo như vậy Thành âm kinh nghi kìa càng khiến cho tiểu hồng điều cảm thấy mưa gió muốn tới, chính lúc nó muốn về tổ thì trên bầu trời xuất hiện một đám vây ánh huyết hồng quấn về phía yêu nguyệt kính, vẫn là im hơi lặng tiếng, yên tĩnh đến dị thường. Đám huyết hồng vân kia dưới ánh sáng lại vô cùng rõ ràng, giống như một đám huyết vụ trôi nổi ở trong không trung. Nhìn qua tiểu phiêu hốt bất định, tựa hồ dễ dàng bị gió thổi bay, nhưng trong chớp mắt đã bao phủ lấy yêu nguyệt kính. Lần này không có hắc ám tinh linh bao phủ Nên tiểu hồng điều thấy rõ ràng ngay khi huyết vụ bao lấy bảo bối của đại vương Trong lòng của nó nhảy lên một cái Dù sao đại vương này vẫn rất tốt Huyết vụ vốn phiêu hốt quỷ gì Ngày khi vừa bao lấy Thì lập tức lại điên cuồng bay lên Tựa như sóng biển muôn bằng yêu nguyệt kính đi Thế nhưng yêu nguyệt huyền phù Ở trong không trung Tựa như vũ lực kia Thì lại ổn tựa thái sơn Ánh sáng bị huyết vụ bao phủ Hóa đến màu đỏ Tạo thành cảm giác thành phong phất cao sơn Cho dù huyết vụ biến hóa như thế nào, ngàn pháp vạn pháp gia thân thì cũng vẫn cứ sừng sững bất động. Tại vùng bóng tối nơi ánh sáng không chiếu tới, đột nhiên truyền tới một chủ ngữ huyền ảo khó hiểu, giống như đại đạo huyền âm câu thông thiên địa. Khi thanh ngâm vang lên, thì không gian bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vốn còn tiếng gió thổi, ngọn cây rào sạc cùng với tiếng côn trùng kêu, thì tại thời khắc này bỗng nhiên im bặt Huyết vụ đột nhiên co rút lại, lập tức hóa thành một con huyết lang, Ú dài trong không trung Rõ ràng tiểu hồng điều chẳng nghe được chút thanh âm nào Mà mắt đã đen ngòm Ngã cục xuống đất Một vòng sóng vô hình phá nát vùng không gian Bao quanh yêu nguyệt Nguyện lại yêu nguyệt tựa như đã hòa hợp với hư không Chính lúc này đã bị cô lập Cảm giác liên hệ với núi non Đã chẳng còn vi diệu như trước nữa Đồng lúc này một cựu trào xanh đèn Xe rách hư không lào tới Cựu trào tựa như thực thể Phá nát những làn sóng làm chấn động hư không kia Huyết làng nhìn cựu trào xanh đen, lập tức giận dữ, không quan tâm tới yêu nguyệt nữa, mà lào tươi cắn. Cựu trào cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cùng với huyết làng quyết đấu, hai người không ngờ lại chẳng phải là cùng một nhóm, đều là muốn giành yêu nguyệt về phần mình. Mạnh thú xung quanh sớt mạch ẩn phục ở trong bóng đêm, đang nhìn chính giữa lạc linh sớt mạch. Thành hắc cựu trào và huyết làng đơn đấu, nhưng chưa động tới chân tài, chỉ là tương hỗ thăm dò, Hiện nhân bọn chúng biết rõ mục đích của mình là gì Dù cho muốn đấu Thì cũng chưa phải là lúc Ngay khi thanh hắc cự trà vào huyết làng thăm dò Thì yêu nguyệt kính đột nhiên động Lao thẳng lên trời cao Phòng phất như đã tiến nhập hư không Không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài Đồng thời một thanh âm nhạt nhạt truyền từ trong núi ra chư vị muốn yêu nguyệt kính của ta Hay là muốn mạng của năm lạc này Mạng của người cũng muốn Kính này cũng vậy Huyệt làng há miệng nói Thanh âm phản phất còn mang theo mùi máu tươi, mơ hồ như trong núi sắc biển máu hiện lên sóc người, khiến không gian rung thành từng đợt sóng. Dựa vào uy thế của nó, hiển nhiên vừa rồi chỉ là dùng vài phần lực, chẳng hề động tới thần thông. Thanh hắc cự trào có ba bóng khẽ động, hơi không giống như bạch trăng bị đập vỡ. Theo sau đó cũng muốn đập vỡ cả Lạc Linh Sơn. Tiếp theo, từ chính cự trào truyền tới một thanh âm bét nhọn. Nam Lạc, bản vương muốn dùng bạc người tế điện hài nhi của ta. Sau khi thành ngầm chấm dứt, Lạc Linh Sơn lâm vào một khoảng lặng, rồi đột nhiên một tiếng thừa dài vang lên. Hây, từ lúc xuất đạo tới nay, Nam Lạc ta chưa hề chủ động đắc tội với người, nhưng người chết dưới kiếm của ta không ít, cứu nhân của ta lại càng không nhớ nổi. Ta đoán hai người các người tới đây lại để thử xem Nam Lạc có còn chiến lược hay không. Cũng được, ta cũng sẽ không ẩn giấu nữa, để cho các người biết, cũng là để cho mọi người biết. Thành ngầm của Nam Lạc ban đầu còn có chút cảm thán, tốc độ thông tả, nhưng sau khi những lời cuối cùng vạc lên, lại kèm theo một luồng khí lạnh. Tiểu Hồng Điều không biết đã tỉnh táo lại từ khi nào, vội vàng trốn vào bên trong xào huyệt, không dám nhìn bầu trời, dựa sát vào Tiểu Thanh Điều, trong lòng mắng huyết lang không ngớt. Bây giờ đột nhiên nghe được lời nói ở trong không trung truyền tới, thầm nghĩ quả nhiên là nhằm vào vị đại vương ngốc này. Thế nhưng suy nghĩ thật kỹ lời của Nam Lạc, thì Tiểu Hồng Điều lại nghĩ rằng, Chỉ sợ đại vương đã sớm biết được hai người này đã đến Hơn nữa trong lời nói Còn ám chỉ có rất nhiều người ẩn Từ một nơi bí mật gần đó Nghĩ vậy thân thể của tiểu hồng điều Lại rút lại gần tiểu thanh điều Tiểu thanh điều thì lại chẳng biết gì về ngoại giới cả Vẫn đang ngòn giấc Lời của năm lạc còn chưa dứt Thì một đạo kiếm quàng xuyên phá hư không lào tới Tĩnh lặng vô thành Trước mắt đã xuất hiện ở trước mặt Thành hắc cự trào và huyết lang Chỉ thấy mũi kiếm khẽ rùng Kiếm màng kinh thiên đổ rộ, sát khí ngập trời sông thẳng vân tiêu. Kiếm màng nhờ hoa tuyết đầy trời bao phủ cự trào và huyết lang. Huyết lang khẽ động, ngửa mặt lên trời giống to, cự trào rung lên, không gian nát vụn. Kiếm quang đầy trời chút xuống, huyết lang và cự trào trong trước mắt đã bị cất vụn. Kiếm quang quấy mạnh, cả hai hóa thành bột phấn, tiêu tán trong trời đất. Xa xa trong bóng tối vang lên hai tiếng kêu, đồng thời khắp nơi truyền tới những tiếng kinh hãi. kiếm khí Kiếm đạo, quả là kiếm đạo Dùng thần thông kiếm đạo đổi bái thiếp trong tay chư quân Có ai nguyện ý không? chương 110 Linh hồn tri đạo Sau hai tiếng kiều kinh hãi Cả bầu trời đêm lại yên lặng trở lại Tất cả giống như chưa từng có gì xảy ra Trên bầu trời của Lạc Linh Sơn Yêu nguyệt kính ngũ sắc đan xen Vô cùng yên tĩnh Ánh sáng vẫn mông lung Nhưng quang vận này đang chậm rãi truyền động Thời khắc này không biết còn có bao nhiêu người nhớ tới năm đó nam Lạc ở trong thiên đình đã hào ngôn nói Ta có một kính chiếu khắp thiên địa càn khôn Có lẽ bởi vì yêu nguyệt kính Bây giờ ngoài mang cho người khác cảm giác chiếu khắp thiên địa ra Thì còn có khả năng tăng cường thực lực chính mình Trong mắt của họ Vùng không gian bị yêu nguyệt bao phủ này đã trở thành bột thể Tựa như siêu thoát thiên địa Còn người lĩnh ngộ được chu thiên tinh lực Thì lại phát hiện ra yêu nguyệt có thể dẫn dắt tinh lực vô biên Nối với tinh công bằng một loại liên hệ vô cùng huyền diệu Lục tinh tử nhìn yêu nguyệt kính đầy nóng bằng Đối với y thì yêu nguyệt mang theo mệnh lực vô tận Cự thủ do mây đen biến thành chính là do y sử ra Bị yêu nguyệt bất động thành sắc phá pháp Với người khác còn cho rằng đó là thử Nhưng lục tinh từ thì lại biết đó là toàn lực Chính thể khác đó y cảm thấy yêu nguyệt giống như một ngọn núi Nối liền với đại địa vô biên, nặng vô cùng Quang mang kia lại có thể lặng yên hòa tan những lĩnh lực dị thường, ngũ sắc quang vận giống như biển rộng mênh mông, tất cả thuật pháp rơi vào bên trong quang mang đó chỉ có thể gây lên một làn sóng, Cân bàn không thể khiến cho biển rộng chịu một chút ảnh hưởng nào. Hành động nhất thời của y lại khiến cho hai người khác trong bông tối động thù sắc mặt của Lục Tinh Tử có chút khó coi, Bàn thể của y chẳng thể nào giống nỗi năm lạc, chỉ là một con chuột lông xanh nửa bước tiến vào thần cảnh, tuy rằng thần cảnh lợi hại hơn tiên cảnh Nhưng đó chỉ là tương đối mà thôi Thần cảnh cũng chỉ là có được nhận thức rõ ràng về đạo Cũng có thể ngộ ra một loại thần thông Tuy nhiên còn phải xem ngộ được thần thông gì Ngoài ra có một số kẻ rất mạnh Cũng không đủ tiêu chuẩn nhập thần cảnh Bên cạnh y có hai người Một là kim quang lão tổ Mặc kim sắc pháp bào Lưng đèo một thành kim sắc trường kiếm Thậm chí cả dầu cũng ánh bổ ám kim Lúc này ánh mắt của lão đang có kim mang lưu truyền Nhìn không chớp mắt vào lạc linh sơn Tiền thiền kiếm khí Chính là do lão nói ra Nhìn kim tinh kiếm ở trên lưng lão liền biết tất cả thần thông đều nằm ở đó Sau khi biết nam lạc liền nhớ lại thanh kiếm của hắn Là một trong những tiền thiền kiếm khí Vô cùng quý hiếm Hơn nữa dùng kiếm khí vi bình Để thành đại thần thông thì rất khó So với các loại pháp khí quỷ dị khác Kiếm khí có phạm vi rất nhỏ Vì vậy hồng hoàng có rất ít người dùng kiếm Lục tinh tử không biết vị kim quang lão tổ này Có thần thông thế nào Xuất thân ra sao Bởi vì dữ ít người thấy lão xuất thủ Ban đầu hành tàu trong thiên địa Tranh đấu với người Thì cũng chỉ thấy một vẹp kim quang xoẹt qua hư không Đối phương đã đầu một nơi thân một nẻo Cái dành kim quang lão tổ Cũng chỉ là danh hiệu Còn tên của lão là gì thì không ai biết cả Kim tinh kiếm ở trên lưng của kim quang lão tổ Là vũ khí độc nhất của lão Tùy lai lịch cũng phi phàm Bên trong của cốc mảnh vỡ đại đạo Nhưng chỉ là bán tiên thiên Đời này lão rất muốn có được Một thanh tiên thiên kiếm khí trần chính Mà bản thân lão cũng là nửa bước đạo cảnh Sau khi du lịch đến một đảo nhỏ phía đông Luận bàn với một người nắm giữ Bốn thanh tiên thiên kiếm khí Phát triển càng nhanh hơn Mấy năm này càng thêm chuyên tâm tu hành Sau khi đấu với người có được Bốn thanh tiên thiên kiếm khí Lại lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ Trong lòng thầm nghĩ đâu mình có một thanh tiên thiên kiếm khí Có lẽ cũng không kém người kia lỏ bao Cho nên ngoài việc Cho từ hạ sớt mặt mũi Thuần tiền báo thù cho kim sa Thì nhất định lão phải có được thanh nhạt kiếm Bên cạnh kim quang lão tổ Còn có một người khác Ánh mắt âm trầm lộ ra vẻ hung ác độc địa Nằm lạc thông qua yêu nguyệt kính Dì thế người này Thì lập tức nghĩ tới con ưng Ở trên thương bãng nhai Cũng có nhãn thần hung ác độc địa Cùng mặc một bộ hắc bào Từ lúc gã đi tới đây Thì từ đầu tiên cuối không nói được mấy câu Chỉ nhìn chằm chằm lên lạc linh sơn Thì khi thanh nhan rời vỏ chém giết huyết làng và cự trào Cặp môi hơi mỏng của gã càng mím chặt Trong mắt xuất hiện một chút ngoài im muốn Rồi lại càng thêm hùng hãn Nhìn thanh nhan bay ra khỏi lạc linh động thiên Khi quang lão tổ nói với lục tinh tử rằng Người nọ là tộc trường của thương ưng Lục tinh tử không khỏi giật mình thầm nghĩ Không ngờ gã lại là ưng vương Dương danh thiên địa Người khác ở trước mặt cung kính xương gã là ưng vương Nhưng sau lưng tiêu gọi là ma ưng Vội vàng cười chào hỏi Nhưng ưng vương chẳng buồn đáp lại Chỉ nhạt nhạt nhìn lục tinh tử Khiến y có cảm giác băng lãnh thế tận xương Thái độ của ưng vương khiến lừa giận trong lòng của y tắc mạnh Nhưng rồi lại đè xuống Y cũng coi như là một người có uy tín Danh dự ở trong vùng Đại vương của các núi đều phải cho y mặt mũi Đương nhiên việc đó khiến cho y sinh ra cảm giác tự cao tự đại Cho nên phong thái của ưng vương khiến y rất tức giận. Nhưng mà dù ai có đắc tội với mình thì cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài mà luôn chỉ âm thầm ra tay. Vì vậy y vẫn luôn tươi cười, hoàn toàn tỏ vẻ không quan tâm biểu hiện bằng lãnh của ưng vương. Ba người bọn họ đều muốn có thứ mình cần phải lấy. Kim quang lão tổ là thanh nhăn, lục tinh từ là cần yêu nguyệt, còn ưng vương thì chỉ muốn giết nam lạc. Thế nhưng ngày khi họ chuẩn bị động thủ thì lại phát hiện ra quanh lạc đênh sơn, Lại có người tới, hơn nữa thần thông không kém, ít nhất đều là thần cảnh. Trong đó còn có một kẻ vừa rồi hóa thành huyết làng, thị huyết lão tổ. Lão chính là lão tổ tông của con sói trắng trước đây, bị Nam Lạc rút gần lột ra ở dương bình thị tộc. Còn Thánh hắc cự trào là thần thánh phương nào thì họ không nhìn ra được. Trong bóng tối còn có những ai thì họ chỉ có thể cảm nhận mà không cách nào biết rõ được. Bọn họ cảm thấy mông đông. Nhưng nằm lạc lại có thể dùng yêu nguyệt Thấy rõ ràng từng người Yêu nguyệt tỏa ra ánh sáng Chỉ vừa đủ bao phủ khắp lạc linh sơn Không tán ra ngoài dù chỉ một tia Điều này cũng khiến cho những người Trong bóng tối cảm thấy khiếp đảm Khả năng khống chế cùng với khả năng Rút hợp vào một vùng không gian Và sử dụng lực lượng thiên địa kia Khiến cho họ nhất thời không dám động thủ Cách lạc linh sơn mấy ngàn dặm Một tiếc cầu vòng bảy sắc hạ xuống Một gọn núi Một nữ tử mặc y phục mang theo một tảng đa trắng mặt nàng tái nhợt vài trái có một tiên huyết màu đen chảy ra mang theo một mùi tanh hôi nàng hạ thân xuống làm kinh động một con mèo rừng vương mèo rừng vương nhìn thấy nữ tử này suy yếu lên từ trong bóng tối nhào ra nhẫn thần hưng phấn răng trắng nhọn hoắt gào lên theo một tiếng lại mang theo uy thế của hồ gầm thất thải trường tiên ở trong tay từ ý nữ tử xuất hiện vụt ngang đập trên người của mèo rừng vương xuyên qua thân thể Thế nhưng mèo rừng vương lại rơi thẳng xuống mặt đất. Một đám sương xám biến mất trên người nó. Thất thải hồn tiên chuyên tổn thương linh hồn sinh linh. Vì vậy chỉ cần là sinh linh có hồn phách, liền có thể sẽ phải hồn phí phách tán. Vô luận là linh hồn chi đạo hay là thất thải hồn tiên đều là một trong những thứ kinh khủng nhất ở trong thiên địa này. Thế nhưng hôm nay, nàng lại gặp phải một văn đạo nhân hóa thân ngàn vạn là một kẻ không có linh hồn. Trên đường truy sát, nếu không phải độ thuật của nàng có chỗ đặc biệt thì sớm đã bị bắt kịp. Nàng thoáng nhìn quốc bầu trời, vẻ giờ hoạt hẳn nhiên đã tiểu thất, lại mang thêm một chút lo sợ không yên, hàm răng cắn chặt lại, Thất thái hồn tiên vung lên, sau đó cầu vồng lóe lên, từ ý nữ tử ở trên hòn đá trắng dung nhập vào bên trong, rồi hóa thành một trùm sáng bảy màu lóe lên ở trong rừng. Chẳng bao lâu trên bầu trời lại hạ xuống hai giải ánh sáng đen, dừng trần tại nơi từ ý nữ tử vừa đứng, chính là văn đạo nhân. Và nam tử sâu xí họ là chỉ nghe họ là vừa cười vừa nói không ngờ độ thuật của nữ tử này lại quái dị đến thế nếu không phải bị người dùng u bin châm đâm bị thương thì nàng đã chạy thoát rồi vân đạo nhân cười hăng hắc cònă hiếp vé ra Hàn quang bí hiểm người chắc rằng trong ti địa này nàng có có bằng hữu gì sao nếu như bị người cứu đi thì chẳng phải lộ uổ công phí sức và thời gian sau Nàm từ họ là vô cùng xấu xí Nhưng thanh ngầm lại cực kỳ ôn nhu Tuy nhiên kết hợp với thanh ngầm và khuôn mặt Thì lại thấy như có hàng vạn con kiến đang bò Nàng mới từ đó đi ra liền bị truy sát Còn có bằng hữu nào nữa Và lại nàng không dám cho người khác biết mình đi ra từ đó Trong thi địa này hắn vẫn có người đang tìm kiếm nàng Cho dù là có bằng hữu đi chẳng nữa Thì cũng có thể cứu được nàng từ tay chúng ta chẳng Nàng có lây lịch gì Từ ngữ khí của người thì hình như thế gian này Còn có biến hóa lớn Chẳng lẽ còn lớn hơn việc đế tuấn Và thái nhất lập thiên đình <cười> Ta cũng không rõ lắm Chỉ là có một cảm giác như vậy thôi Chỉ có thể nói là sinh linh ra đời Trước khi thiên địa biến thiên Đều sẽ có cảm giác này Linh hồn chi đạo <cười> hết trường 110 Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị